Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Đối phương có thiên quân vạn mã có thể điều động Nhưng Phong Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái Oanh! Tu sĩ thần cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10 mét Trên bàn tay đánh ra 4 ngư chi lực Một mảnh thanh mang tràn ngập Có uy lực bài sơn đảo hải Phong Phi Vân lập tức dẫn động trận pháp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 Khi vô lượng tháp tầm thứ sáu lâm vào đêm tối, bên ngoài vô lượng tháp cũng bị cảnh đêm bao phủ. Trong vô lượng tháp đã qua năm ngày năm đêm, bên ngoài cũng đã qua năm ngày năm đêm. Trên tấm mi đá cao trăm trượng, hai mặt vô lượng cổ trính vẫn sáng ngời như trước. Tự như hai cánh đèn lông màu xanh treo bên trên. Năm ngày vẫn chưa tắt. Vẫn chớp động lên thanh mang. Năm ngày rồi. Rõ ràng đã xong vô lượng tháp tầm thứ 6 năm ngày. Đây quả thật quá biến thái rồi. Hai người kia đều không bại lui, vẫn đang đau khổ kiên trì. Bên ngoài vô lượng tháp vẫn có rất nhiều người đang chờ đợi, người không chỉ không ép đi mà ngược lại còn ngày càng nhiều. Có thể ở tại vô lượng tháp tầm thứ 6 liên tiếp 5 ngày, loại chuyện này thật sự rất hiếm xảy ra. Cho dù đạt đến cảnh giới thần cơ cũng không có khả năng hoàn toàn tích cốt, vẫn cần phải ăn uống để cung cấp thể lực. Đương nhiên tu tiên giả không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho dù 10 ngày, 8 ngày không ăn cơm cũng sẽ không bị chết đói, nhưng nếu thời gian càng dài, thể lực cũng sẽ dần xuống dốc. 5 ngày, chiến đấu với cường độ cao Có thể lực tiêu hao là kinh người. Chiến đấu siêu phụ tải sẽ khiến ý chí lực của một người bị đè đến sụt đổ. Rõ ràng có thể kiên trì trong vô lượng tháp tầm thứ sáu năm ngày mà không chết. Cũng không nhận thua. Hai người kia cho dù cách xông qua tầm thứ sáu vẫn còn trên lệch. Nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Trương Bá Đạo đứng ở nơi đó trong mấy ngày này bước chân của hắn chưa từng di động qua. Thiên phú và lực ý chí của hai người này đều không phải chuyện đùa, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Trong đôi mắt già nua của Long Xuyên Phượng Lưu động lấy một tia tinh mang, muốn từ trong Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai chọn ra một quen môn đệ tử. Tuy rằng Kỷ Phong và Tiểu Tạ Ma đều là loại có thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa thiên phú của Tiểu Tạ Ma còn cao hơn cả Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai. Nhưng hắn coi trọng ý chí lực hai người kia hơn. Con đường tu luyện, lực ý chí có khi còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Thiên phú của Phong Phi Vân và Thất Dạ Lai đã tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi. Hơn nữa lực ý chí vượt xa thường nhân nhiều lần. Cho nên hai người này chính là nhân tuyển tốt nhất. Hai người này cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một đoạn chênh lệch. Hẳn là không xong qua được tầm thứ 6 rồi. Hiện giờ phải xem hai người bọn họ ai có thể kiên trì được lâu hơn. Ở đây có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều xong qua vô lượng tháp tầm thứ 6. Biết rõ bên trong thập phần biến thái. Người bình thường có thể kiên trì 1 phút đồng hồ cũng đã là kỳ tích. Có thể ở bên trong kiên trì 5 ngày 5 đêm. Đây quả thực là khủng bố. Rất nhiều người đều cảm thấy tràn đầy chờ mong với hai người kia. Lại qua 2 ngày, trên bia đá trăm trượng kia rốt cục lại có một mặt vô lượng cổ kính mờ xuống. Cậu người xong cửa thất bại. Giữ vững được 7 ngày 6 đêm, thể lực Thất Dạ Lai rốt cục không chống đỡ nổi nữa, trọng thương bại lui trở về. Ta lại thất bại. Làn da trên người Thất Dạ Lai cũng kết lên một tầm vết máu dày đặc. Quần áo cũng bị bồn máu hoàn toàn bao trùm. Trên khuôn mặt tốn nhợt cũng hoàn toàn bị bao trùm. Chỉ có đôi mắt kia vẫn còn nháy động, nói rõ hắn vẫn là một người sống. Hắn tay cầm lấy kiếm, từng bước một đi ra, cố gắng khiến bước tiếng của mình trở nên kiên định, nhưng lại không che giấu được vẻ mỏi mệt vô tận kia. Bành, lúc ra khỏi vô lượng tháp, Nhìn thấy ánh mắt trời đầu tiên, hắn liền ngã trên mặt đất, cũng không phải chống mặt hôm mê, mà là đã ngủ say. 7 ngày 6 đến không được nghỉ ngơi chút nào, thần kinh tùy thời đều ở vào trạng thái căng cứng. Khi đã đến được nơi an toàn liền rốt cục không cách nào kiên trì được nữa, lập tức lâm vào ngủ say.